tình yêu của cha. Cha rất yêu biển, ông tôn sùng mọi thứ thuộc về đó, từ hương vị mặn đồng tới tiếng xào xạc của cát lén lỏi giữa những kẻ chân. Với ông, âm thanh của biển chính là khúc ca khiến ông mê đắm và ông đuôi dưỡng tình yêu vĩnh cửu này, không chỉ trong tâm hồn ông mà cả trong tôi nữa. Trong số những đại kỷ hội học phổ thông, Thứ tư luôn là ngại của chúng tôi và chúng tôi đơn đeo những ngày đó như một món quà. Cha con tôi hiểu ngầm với nhau rằng rồi sẽ có lúc thời gian và sự trưởng thành của tôi và một ngày không xa sẽ lấy đi những ngày thứ tư như thế này của chúng tôi. Vì vậy chúng tôi xem những khoảnh khắc hiện tại như báo chật và cố gắng có càng diệu kỷ niệm càng tốt. Một trong những cuộc đi chơi yêu thích vào các ngày hè thứ tư của chúng tôi là đạp xe dọc theo bờ biển New Hampshire và thỉnh thoảng là đi tới cả Massachusetts. Vào mùa đông, bất cứ lúc nào điều kiện thời tiết thuận lợi là chúng tôi lại mặc thật kín rồi thẳng bộ trên bờ biển. Và trước chiều lần, chúng tôi trở lại xe với cỏ má và mũi đỏ lựng, lòng bừng trở vì không khí ấm áp phá ra từ lỗ thâm khí. Dù số kỷ niệm của chúng tôi bên bờ biển In hằng trong tâm trí tôi Vì một mớ chỉ tơ tuyệt đẹp Mỗi sợi có kết cấu và mạo sắc khác nhau Nhưng tất cả cùng kết thành một tấm thảm đẹp đẽ Với những kỷ niệm đầy ấp niềm chui Tuy nhiên có một ngày đặc biệt hơn những ngày khác Đó là ngày mà Cha chỉ cho tôi một vẻ đẹp hiếm thấy Nó đã soi sáng trí tưởng tượng của tôi và in sâu vào trái tim tôi trong cả cuộc đời này. Thời tiết đang ấm dần lên, mùa đông đã cần tàn, nhưng mùa xuân thì chưa tới. Các cửa hàng game và khu giải trí trên bờ biển Salisbury mới chỉ bắt đầu mở cửa, để chuẩn bị cho khoảng thời gian khi tiết trời ấm hơn. Đoạn đường lót gỗ và đua nằm im liềm, một không khí tỉnh lặng bao phủ bãi cát và các con sóng. Trời dậy không khí hãy còn thoang thoảng, cái lạnh tê buốt, cho nên chúng tôi phải mặc thật ấm. Cha mặc một chiếc áo khoác mỏng, còn tôi mặc chiếc áo len đan yêu thích của mình. Cái áo này dài tới bắp đùi và còn có một cái túi lớn ở phía trước giúp tôi giữ ấm đôi bàn tay. Hai cha con tôi đi bộ dọc theo bậc thềm dựng bằng gỗ trên bãi biển, rồi lang thang vào một cửa hàng kem gần chất. Trong đó chẳng có ai Ngoại trừ người chủ Và chúng tôi đã dành ít nhất là một tiếng đồng hồ Để chơi ski ball Sau đó cố gắng đánh bại nhau Trong trò chơi bắn đạn Điểm dựng chân tiếp theo của chúng tôi Là một cửa hàng hải sản nhỏ Có món chai nướng tuyệt hảo Đựng trong những cái hộp bằng bìa cứng Trơn dẳng màu đỏ và trắng Chúng tôi tìm một chỗ ngồi ngoài trời Rồi vừa ăn Vừa tháng phục con thuyền thấp thoáng Ở xa xa phía chân trời Đồng thời tận hưởng giai điệu tiếng sóng đang dỗ vào bờ cát Tôi bắt đầu cảm thấy lạnh Nhưng vì quá thích thú với ngày hôm đó Nên tôi không phàn đàn gì cả Giàn dọng trong không gian là tiếng giông gió tranh đấu cùng sóng lớn Cho nên cha con tôi đã lắng nghe âm thanh hài hòa giữa không khí và nước Đồng thời dăm chi móng chai nướng và cắm biển Mặt trời thế này thì chắc là sắp mưa rồi đó con Cha vừa bảo, vừa thúc biểu tai vào dai tôi. Tôi nghi ngờ nhìn cha, trời đang đắng mà, còn chút lạnh lạnh này là do gió thôi. Cha đang nói gì vậy chứ? Con nhìn kìa, giọt mặt trời, hàng triệu giọt mặt trời đó con. Cha cuối nhìn biển trời biểm cười. Tôi chớp mắt nhìn xuống mặt nước. Cha đã đúng, trời sắp mưa, trời đang tuôn trơi, những giọt mặt trời. Ánh mặt trời bàn bạc Đang chiếu rọi mặt biển bên bông công cùng Và với những xoáy đứt Cùng vô vàng bụi nước lung linh Những tìa phản chiếu Tạo nên ảo ảnh về cơn mưa ánh mặt trời Tôi chăm chú quan sát từng giọt mặt trời Như những viên kim cương trực trở Đang chảy giót trên mặt nước Cùng cảnh tuyệt diệu đến đổi Mắt tôi ngấn lệ Tôi đã yêu và giỏi theo biển Suốt cuộc đời mình Nhưng chưa bao giờ phát hiện ra Giọt mặt trời Cho đến khoảnh khắc này Những ngày trên biển cùng cha Đã trôi qua từ lâu Nó thẩm thấu vào miền ký ức Xa xưa của riêng tôi Chúng là những báo chật Để nâng đeo và trân trọng Những ký ức Về khoảng thời gian hạnh phúc Với một người đặc biệt Có được chúng Là một diễm phúc Nhưng dường chưa diễn tả như vậy Vẫn còn chưa đủ Dẫu thế tôi vẫn biết ơn Vì đã có những ngày đó Và tất cả những điều Mà cha đã dạy cho tôi Ngày hôm đó trên bãi biển Tôi đã học được rằng vẻ đẹp tỏa sáng Theo cách mà ta không ngờ tới Rằng những điều ta nhìn thấy Và cách ta nhìn thấy Đa phần là do cách nhìn chứ không phải lúc nào cũng là hiện thực. Tôi cũng học được rằng, con người cũng như sự vật đều tìm ẩn bên trong nhiều vẻ đẹp hơn là cái vẻ bề ngoài của nó. Rằng thậm chí trong những giật mà chúng ta đã biết mười mươi, nếu chúng ta nhìn chúng khác đi dưới góc độ mới, thì ta có thể khám phá ra những báo vật ẩn chứa bên trong chúng. Tôi yêu biển, Và mỗi khi cảm nhận hương vị của nó Hay hình chung về nó Tôi không thể nào không nghĩ về cha Và những ngày đặc biệt của hai cha con Trên bãi biển Tôi cũng nghĩ về âm Khi nhìn những giọt mặt trời lung linh Như những viên kim cương Nhảy nhót trên mặt nước Và vẻ đẹp của nó Vẫn đem lại trong tôi Những cảm nhận bế mẻ Vào mỗi lúc Và mọi lúc I learned that day on the beach, the beauty manifests itself in unexpected ways. That what I see and how I see it are largely a matter of perspective, not always reality. I learned that things, and people too, are so much more than what they seem, that heightened reasons about it. Even in things we take for granted, if we eliminate a different veil, a different angle. I love to sea and can't smile it or sense it with the thinking of Daddy and our special beach days. I think of him too, where flashing sun sundrops dance like diamonds on the water. And I am struck and dull by the beauty of it. H and our retreat